Trường 138, Mượn tiền, là giọng của một phụ nhân, giọng nói quá mức khàn khàn, mộc cẩm không nghe ra là ai, ra khỏi cửa hàng vừa nhìn, liền nhíu mày, là đại bá nuông mộc ra lưu thị, lưu. Thị nhìn thấy mộc cẩm thật sự từ trong cửa hàng này đi ra, cặp tam giác kia trong mắt vừa kinh ngạc vừa đố kỵ, nếu không phải từ từ ngân nhị phòng biết được nha đầu mộc cẩm này ở trên chấn. Mở một cửa hàng đồ kho gì đó, nàng còn không hay biết gì, cửa hàng lớn như vậy, bên trong bầy biện tốt như vậy, một ngày phải kiếm bao nhiêu tiền A, khó trách cuộc sống ở tam phòng càng ngày. Càng tốt, nhưng vừa nghĩ đến nam nhân nhà nàng và bốn đứa con trai. Liền cái gì cũng bất chấp, cầm ni tử, mau cứu đại bá phụ và các đường ca đường đệ đi, nói xong liền muốn nắm lấy tay mộc cầm. Đôi mày thanh tú của mộc cầm khẽ nhíu, lắc mình tránh đi, lưu. Thị bổ nhào vào khoảng không, sắc mặt càng trở nên khó coi, cứu đại bá phụ cùng đường huynh đường đệ. Bọn họ làm sao vậy? Mộc cầm ghét bỏ liếc mộc ra đại bá một cái, có việc thì tới tìm nàng cầu cứu mạng, bình thường sao lại không có tình người như vậy? Nàng nợ cả nhà bọn họ. Lần này chẳng những trinh hắn đã xảy ra chuyện, còn mang theo bốn đứa con trai, bất quá tò mò là thật tò mò. Không biết mộc gia lão đại lại thiêu thân làm cái gì, khó trách lưu Thị mắt xưng. Đỏ, thanh âm cũng khàn khàn, nghĩ đến là khóc. Thấy nàng hỏi, Liêu Thị liền khóc lóc, kể lể, ai, còn không phải tại ngươi không thu dễ tranh trắng nhà ta mới gây ra chuyện. Liêu thị mở miệng chính là câu này, mặt mày mộc cầm trầm. Xuống, đến lúc này liền trách ta. Đại bá nương vẫn là đi nhanh lên, ta là một tiểu cô nương không cứu được ai đâu. Ai, không phải không phải. Đều là lỗi của đại bá nương. Cầm Nhi tử ngươi đừng giận. Ngươi nghe đại bá nương nói, thì ra ngày đó mộc cầm ở trong thôn thu mua rễ cha nơn. Mộc gia đại bá kiên trì bảo Mộc Cầm dùng giá cao nhất trong y quán thu mua rễ. Tranh nhà hắn, sau khi bị Mộc Cầm cự tuyệt, lại đi tìm trưởng thôn nói hòa, trưởng thôn không muốn quản chuyện nhà hắn, bảo hắn dứt khoát đi y quán trên chân bán rễ tranh Mộc gia đại bá. Không có cách nào, chỉ có thể mang theo bốn đứa con trai thuê xe bò của Lưu gia gia kéo rễ tranh trắng nhà bọn họ lên trấn, đáng tiếc Y quán trên trấn đều nói thu đầy, không thu dễ tranh. Lẻ, nhưng kỳ thật chính là không thu dễ tranh một nhà mộc ra lão đại đưa tới bởi vì nếu là những thôn dân khác đưa tới dễ tranh trắng y quán đều tha mộc lão đại tiện ở trên bách thảo đường. Trong trấn nhõng nhẽo cưng rắn, rốt cục trưởng quý bách thảo đường kia bị mài không lại, liền ám chỉ hắn đi tìm trưởng quỹ của quảng ký cầu tình, hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu hắn đắc tội. Với y si quán Quảng Ký lúc nào, Mộc gia đại bá lại đến y quán Quảng Ký. Sau khi đến y quán Quảng Ký, ngô trưởng quỹ của y quán Quảng Ký chỉ nói một câu, chuyện hắn ép người chạy nạn đào thào. Dược Quảng Ký đã biết, Quảng Ký không thu dược liệu như vậy, Mộc gia đại bá không phục. Cùng ngô trưởng quý y quán Quảng Ký tranh cãi, ỷ vào mình là người tàn tật, Mộc gia đại bá liền đi lôi. Kéo ngô trưởng Quý, buộc ngô trưởng Quý thu bạch mau căn của hắn, ngô trưởng quỹ đem ống tay áo của mình từ trên tay mộc gia đại bá kéo ra, mộc gia đại bá liền thuận thì ngã xuống đất, còn hồ ngô trưởng quỹ đánh người, bốn đứa con trai sốt ruột bảo vệ cha, thế nhưng lập tức xông lên, động tay với ngô trưởng quỹ, lần này thì tốt rồi. Tay chân của y quán Quảng Ký đi ra ngăn cản Mộc Gia Đại Bá cùng bốn đứa. Con trai của hắn lại trực tiếp đưa năm cha con bọn họ đến huyện Nha. Hiện giờ, năm phụ tử Mộc Gia Lão Đại đang bị giam giữ ở huyện Nha Đại Lao, Cầm Ni Tử à, Đại Bá và Đường Huynh ngươi đã. Bị giam hai ngày rồi, ta nhờ người nhà mẹ đẻ giúp hỏi thăm, nói chuyện Đại Bá ngươi thật ra là dân không cử quan không truy cứu. Chỉ cần ngô trưởng quỹ nguyện ý hòa giải Đại bá ngươi cùng Đường huynh đệ có thể được thả về nhà Nhưng muốn ngô trưởng quỹ không truy cứu Phải bồi thường ngô trưởng quỹ tiền A Còn phải giao cho nha môn phạt tiền Khóe môi mộc cầm cong lên lưu thị đây là tới tìm nàng kiếm tiền Thật Không biết tại sao lại có khuôn mặt lớn như vậy Tới tìm nàng Cầm ni tử A Chúng ta còn phải tìm người chuẩn bị Đại bá ngươi chuyện này muốn A, ít nhất phải muốn hai mươi lượng bạc A, lưu. Thị gắt gào nhìn chằm chằm mộc cầm, cầm ni tử, ngươi xem A, nhà đại bá nương làm sao có thể lấy ra nhiều bạc như vậy A, mộc cầm châm chọc nhướng mày, dù sao đại bá phụ cùng đường huynh. Đường đệ đều đi vào đại lao, nhà đại bá nương lấy không ra cũng phải lấy A, nhưng nhà đại bá nương thật sự không có bạc A. Lưu thị sắp khóc rồi, mộc cầm, cũng không thể một đồng tiền, cũng không lấy ra được. Thật sự, đại bá nương không lừa ngươi, nhà chúng ta thật sự một văn tiền đều lấy không ra A. Ngươi đại đường ca cùng nhị đường ca cuối năm muốn thành thân A, tiền đều đã tiêu hết A, vậy đại bá nương đi mượn A, đúng vậy, đại bá nương không phải tới tìm ngươi sao, đại bá nương tới tìm ta vay tiền trước. Mộc Cẩm rất tò mò, xem rốt cuộc có phải hay không? Theo đạo lý có nên tìm nhà nàng vay tiền hay không? Nhà nàng đều là cô nhi chưa trưởng thành, cũng không phải lần trước tứ thúc ngươi không phải thay nhị thúc ngươi đòi mấy chục lượng bạc từ từ kim tổ phụ trở về sao? Ta đi mượn, nhưng tử ngân kia không có lương tâm đánh cê, hát e, ế, tê không cho mượn a. Chỉ có tứ thuốc người mượn hai lượng bạc, đại bá nương chỉ có thể trông cậy vào ngươi A Cẩm ni tử, người cũng không thể thấy C, H, é e, T mà không cứu A Mộc cẩm nhìn nàng, ánh mắt đầy châm Chọc, đại bá nương nhà mẹ đẻ huynh đệ nhiều, quà cũng đều không kém Như thế nào không đi nhà mẹ đẻ vay tiền Mẫu thân cứu đại Đây chính là đích thân cứu phụ của mấy vị đường ca đường đệ Như thế nào cũng không thể thấy C, H, E, T mà không cứu Lưu thị bị nghẹt một chút Nhà mẹ đẻ nàng còn không có đi Vay tiền Đây là chuyện mộc ra Nàng tự nhiên muốn trước tìm người mộc ra Ôi, mộc cô nương Cô đang ở đâu Mộc Cẩm nghe giọng nói quen thuộc này Liền nhìn sang Kính tứ công công mặc quần Áo nam tử bình thường đi vào trong cửa hàng, chỉ nhìn mộc cẩm cười nói, công tử nhà ta hôm nay có việc phải làm, phân phó lão nô đến cửa hàng của ngài chờ đồ ăn ngon, lão nô liền quấy dày. Cô nương, mộc cẩm liền nói không sao, mời hắn ngồi, ôi, mộc cô nương đang chiêu đãi khách nhân sao? Sao vậy, vị đại thẩm này sao còn khóc, nhìn mắt đỏ kia, giọng nói của hắn the thế. Vô thức muốn dơ ngón tay lên. lưu thị mới vừa bị mộc cầm nghẹn một chút không biết nói cái gì cho phải. Lần này thấy nam tử trung niên trắng nõn này. Suy đoán thân phận công tử nhà hắn không tầm thường. Còn người vừa chuyển. Liền đem chuyện nhà nàng nói ra. Nói xong còn lấy mắt tam giác nhìn. Mộc cầm. Ý tứ kia. Đầu sỏ gây nên chính là mộc cầm. Nàng có chủ ý gì? Mộc cầm hoàn toàn hiểu, trong lòng khinh bỉ không vô cùng, cũng lười nói chuyện, nhưng không ngại kính tứ công công sau khi. Nghe xong sắc mặt biến đổi, con mắt dài nhỏ híp lại, đầu tiên là nhìn mộc cầm một chút, hỏi, mộc cô nương chuyện này là thật, mộc cầm còn chưa trả lời, liều thị đã đắc ý liếc mộc cầm một. Cái, nhịp kính tứ công công sen vào nói, vị khách nhân này. Lão phụ nhân nói từng câu đều đúng, thì ra là nhà các ngươi. Kính Tứ Công công đập mạnh bàn, đứng lên, đôi mắt dài nhỏ hàn quang thẳng bốc lên.